Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng thật sự là không làm được. Ngày đó hắn đột nhiên mở miệng bao nàng lại làm bạn gái của hắn. Thật là cả người nàng đều vị ra. Trong lúc nhất thời căn bản không thể phản ứng gì. Mà hắn thế nhưng lại thừa dịp nàng ngây ra như phỗng Cứ như vậy đột nhiên cúi đầu hôn nàng. Hôn xong, nàng cảm thấy vạn phần chịu nhục liền cho hắn một cái thắt bỏ lại hắn mà xoay người rời đi. Nàng rõ ràng đã nói qua. Nàng đã có bạn trai. Kết quả hắn chẳng những không coi ai ra gì, mà bảo nàng làm bạn gái của hắn, thậm chí lại còn hôn nàng nữa. Hắn rốt cuộc là người như thế nào, mà trong mắt hắn, nàng là một nữ nhân như thế nào chứ? Một khi đuổi tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo, nên tùy tiện thấy nàng là nữ nhân tốt hơn sao? Nàng thật sự là rất tức, tức hắn không coi trọng nàng, tức hắn ô nhục nàng, càng tức chính mình ngay cả như vậy tức hắn, mà khi nghe hắn nói vẫn bị bệnh, Lâu nay không khỏi thì lại lo lắng Nàng thật sự là vô dụng mà Cho nên nàng ra lệnh cho chính mình Lại không được mềm lòng Cho dù lo lắng Cũng không thể đến gần nữa hoặc là gặp lại hắn Hai người bọn họ duyên phận dừng ở đây Vĩnh viễn coi như là xong Tôi không phải là thầy thuốc Muốn kêu hắn Thì anh hẳn là nên đi tìm thầy thuốc mới đúng chứ Nào dùng ngữ khí lạnh lùng Nói với chắc tuyệt vong ở đầu xây bên kia điện thoại Nếu hắn đang nguyện ý đi bệnh viện Để gặp thầy thuốc Tôi cũng sẽ không nhờ cô đến như vậy Chắc tuyệt phong ở trong giọng vất vả nói Cô làm ơn em mà, Lăng tiểu thư Tục ngữ đã nói cứu một mạng người Hơn xây bảy tòa tháp phù đồ Càng miễn bàn là cứu được từ dược một thiên tài tào pha ra sao như vậy Toàn thế giới Mọi người sẽ phi thường cảm tạo cô Lăng tiểu thư à Cô nhất định sẽ có phúc báo Cách nói qua trương Làm cho lăng vị ương giờ khóc giờ cười Nhưng năng sẽ không bởi vậy mà mềm lòng Tôi không cần phúc báo Nàng lãnh nạm trả lời Làm ơn không cần lạnh lùng vô tình như vậy có được hay không hả? Anh cũng làm ơn Không cần lại gọi điện thoại tới có được hay không hả? Nàng mới là cần anh ta làm ơn nha Anh ta ở đầu dây bên kia Trầm mặt một chút rồi hỏi nàng Cô thật sự sẽ làm như vậy sao? Tôi đã nói qua Tôi không phải là thầy thuốc Sinh bệnh sẽ cần đến thầy thuốc khám Mà trách nhiệm người đại diện của anh là khuyên hắn đi Không phải là tôi Nàng thơ dài nói Nếu tôi khuyên được hắn Thì sẽ không ở đây lại nhờ tới cô. Tôi cũng không khuyên được. Nàng gọn gàng rất quát nói. Hy vọng anh ta có thể như vậy mà hết hy vọng. Không cần lại làm phiền đến nàng nữa. Thôi được rồi. Điện thoại đầu dây bên kia rốt cuộc cũng thỏa hiệp một tiếng. Nàng trong lòng còn không kịp dỡ xuống họa lớn. Lại đùng một cái. Anh ta thong thả lại nói tiếp. Tôi sẽ hỏi xem em trai của cô. Có thể đến khuyên thì tốt lắm đây. Anh dám ư? Nàng kinh sợ rất cao ra tiếng Lần thứ hai đi vào công ty của Hạ Tử Dược Lăng Vị Ương lần này mới phát hiện Khu lối vào trên một tấm biển đề là công ty Dược Việt Kinh Kỳ Nguyên lai like trong phòng làm việc riêng của Hạ Tử Dược Được đặt ngay trong tài nhà của công ty Hoặc là nên hiểu Công ty Kinh Kỳ Nằm ngay trong phòng làm việc riêng của hắn đi Ngay đến lúc này Nàng mới đừng tình được đại ngộ Dược Việt đại biểu đúng là Hạ Tử Dược Cùng với trác tuyệt phong là hai người này Bởi vậy, có thể thấy mối giao tình của bọn họ không phải là ít, quả nhiên là rắn chuột một ổ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Nghĩ đến điều này, nàng chăm chú nhìn vào bên trong cờ kính, nơi dân đùng đùng mà tiến vào. Tuy rằng đã qua lúc tan tầm, trong công ty vẫn còn có hai người đang quấy đầu công tác. Nghe thấy tiếng mở cửa, thì bọn họ đồng thời ngừng đầu lên nhìn nàng. Xin hỏi, có ra tuyệt phong ở đây không ạ? Tâm tình công tốt làm cho âm thanh của nàng có một chút lạnh. Cái tên tì bỉ vô sỉ kia, dám lấy việc chưa xảy ra để uy hiếp nàng, thật sự là đồ chết tiệt tại hỗn đàn nà. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ chính là lăng vị ương tiểu thư có phải không ạ? Một tiêu thái ca thật nhìn, cùng với lăng vị nhân cũng không chênh lệch mấy tuổi, đứng dậy chào hỏi nàng. Nàng cuối nhẹ mà chào lại. Anh chắc có việc đi ra ngoài rồi, nhưng mà bất quá, đi ra ngoài rồi ư? Lăng vị ương vội vàng đánh gãy lời của cậu ta. Rồi lệnh giọng hỏi Là thật sự đi ra ngoài hay là trốn đi hả Là thật sự đi ra ngoài rồi ạ Tiểu sái ca thanh âm có một tia cười Nhưng mà anh ấy đã trù đáo dặn lại lăng tỷ là bạn gái của đại ca thiên tài Muốn trung em phải tiếp đón thật tốt Ai là bạn gái của hắn chứ lăng vị ương có có thể tin Mà quát lên Tức giận đến tiêu chút nữa thì dơ chân đá Nàng muốn đá chết cái tên hổ ngôn loạn ngữ Lại không có ai là ti bỉ vô sỉ hơn kia Tiểu gái ca nhếch miệng mỉm cười, nhưng giây tiếp theo thì tươi cười lại nhanh chóng biến mất. Hai tay của hắn nắm lại, là lo lắng dày đặc. Lang Tì à, chỉ làm ơn đi nhìn xem đại ca thiên tài có được không? Hắn cảm nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện